Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy uhm, Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya, phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Quý thính giả sẽ gặp lại Sư An Hẳn là mọi người cũng đã quen thuộc với một Sư An Với những tập truyện ngắn, khai thác về những cái địa danh, những cái chủ đề Dân gian trong vùng miền Tây sông nước rất là hay Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Sư An viết về một xã hội Một cuộc sống của những người Hoa sống ở khu chợ lớn như thế nào Qua một bộ truyện có hai tập Huy phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai Bức tượng chiêu thài Và sẵn đây Huy xin thông báo là buổi trưa ngày hôm nay Trên kinh Nguyễn Huy truyện dài kỳ Đã phát sóng tập 1 của bộ truyện huyết ngại trắng báo thù của tác giả Trần Đăng Linh Đây sẽ là bộ truyện có 10 tập Và Huy sẽ phục vụ xong bộ truyện đó Thì kinh truyện dài kỳ sẽ nghỉ Tết tới khoảng mùng chín mùng mười gì đó còn trên kinh đất đồng radio thì huy sẽ cố gắng phục vụ mọi người xuyên suốt trong dịp tết không có nghỉ à nếu mà có hôm nào trục trặc cái gì đó thì huy sẽ có thông báo và chỉ nghỉ một buổi mà thôi chứ không có nghỉ xuyên suốt tết à quý thính giả hãy an tâm là trong thời gian nghỉ tết thì chúng ta vẫn sẽ có chuyện để nghe còn ngay bây giờ xin mời quý thính giả bước vào tập đầu tiên của bức tượng chiêu tài tác giả sứ Người Hoa có mặt ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ 17. Đó là những lưu dân của miền duyên hải, Hoa Nam của lục địa Trung Hoa. Họ là những nông dân nghèo khổ, binh lính và một số quan lại phong kiến, trời bỏ quê hương vượt biển mà tìm đất mưu sinh. Lý do trời bỏ quê hương của họ là do nghèo đói, loạn lạc bất ổn, do những cuộc chiến tranh, những cuộc thanh trừng, bất phục tùng của các quan lại phong kiến một bộ phận dân tri thức trên đường lên đinh lưu lạc về phương nam một bộ phận lưu dân người hoa có dừng chân lập nghiệp nơi mảnh đất miền nam việt nam trong đó có khu vực sài gòn gia định xa xưa người hoa đến sài gòn gia định với nhiều đợt di dân định cư sinh hoạt văn hóa văn nghệ của người hoa ở sài gòn rất là phong phú văn hóa của người hoa là sự giao thoa kết hợp giữa những nét truyền thống và nét phát triển trong quá trình hội nhập của người Hoa vào Việt Nam là sự giao lưu văn hóa của các dân tộc anh em trong cộng đồng người Việt. Nếp sống của bà con lao động người Hoa tương đối giản dị. Bà con còn bảo lưu nhiều tập tục tín ngưỡng dân gian. Hàng năm vào ngày Tết cổ truyền như Tết Nguyên đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu, bà con người Hoa thường tổ chức những cuộc vui hội lễ tưng bừng náo nhiệt. Nhà ở Chùa Chiền, Đình Miếu được treo đèn kết hoa, dán đầy các mảnh giấy màu đỏ với dòng chữ chúc mừng hạnh phúc, bình yên, may mắn. Sân khấu hát tiều hát quảng múa lân, múa trống sư tử là những hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của nghệ sĩ và quần chúng người Hoa. Một đặc điểm phổ biến của cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á Đó là tính biệt lập của họ. Người hoa tạo nên những xã hội nhỏ, những khu tự trị, ngay trong chính quốc gia mà họ cư trú. Người hoa sống tập trung lại với nhau, thành từng khu, như là khu chợ lớn ở miền Nam. Mỗi địa phương có ban trưởng, được cử ra trong số những người giàu có, thạo việc làm ăn, để thay mặt cộng đồng giao thiệp với bên ngoài, hoặc giải quyết tranh chấp, không qua sự can thiệp của chính quyền sở tại. Người Hoa cũng nổi tiếng là biết dùng tiền để mua chuộc quan chức trong chính quyền. Ý thức biệt lập dựa trên sự nuôi dưỡng tinh thần tổ chức nội bộ chặt chẽ, cơ sở kinh tế mạnh, có nhiều mưu mẹo. Thêm vào đó là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tư sản Hoa kiều ở các nước khác. Đó là những đặc điểm và cũng là điều kiện cho phép tư sản gốc Hoa thao túng hầu như toàn bộ nền kinh tế miền Nam trước năm 1975. Gia đình của tiểu mã cũng là một trong số những lưu dân ấy. Ông nội của Tiểu Mã là người Hoa gốc Tiêu Châu. Chắc dứ vợ con vào chợ lớn sống từ những năm đầu. Suốt thời kỳ Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa, cha của Tiểu Mã cùng ông nội trông ruổi khắp các nẻo đường chợ lớn trên chiếc xe mì gõ. Ông của Tiểu Mã từ khi còn ở bên Tàu đã là đầu bếp nấu ngon nổi tiếng khắp vùng. Với chất giọng lơ lớ Ba Tàu, tiếng chào của ông đã ăn sâu vào ký ức của cha tiểu mã từ một xe mì nhỏ ông nội tiểu mã dành dụm mua được một căn nhà Cho còn thuê mặt bằng kinh doanh tiệm mì ký nổi tiếng khắp chợ lớn lúc bấy giờ mì gõ đi hữu thiếu mì gõ đi chứ chú Trạch cho tôi mì đi hay lị là khách đầu tiên của hôm nay đó để ngộ làm cho lị tôi đặc biệt nghe <cười> chú Trạch vô tính ghê chú chú hôm nay buồn mày bán đắt nghe, Nước súp của chú á không biết chú bỏ cái gì Mà nó ngon xuất sắc luôn đó Ngon nhất cái chợ lớn này rồi Vừa thơm vừa ngon ngọt Ăn một lần là ghiền luôn Cha Tiểu Mã lớn lên cùng ông nội Với gánh mì gõ Cha của Tiểu Mã tên là Tá Trị Hay được gọi là Trị Ca Một tay giang hồ ở chợ lớn Hình ảnh của cha trong ký ức của Tiểu Mã Là những lần ông chém giết nhau tranh giành địa bàn trong khu Đến khi về đến nhà thì tóc tai đầu cổ đều là máu Những vết sẹo trên người ông trên dưới cả chục vết lớn nhỏ Tiểu mã từ nhỏ đã không có mẹ Khi lớn lên đôi chút, cậu cũng chỉ nghe ông bà nói Mẹ của cậu đã chết lúc mới sinh cậu ra Tuyệt nhiên cha của tiểu mã không hề nhắc gì tới vợ của mình Thậm chí ông còn nổi giận khi nghe tiểu mã hỏi về mẹ ông nổi tiếng là tay giang hồ máu lạnh ra tay rất dứt khoát tàn độc ngày theo ông nội tiểu mã đi bán ở các khu chợ ông chỉ là một thanh niên mười lăm tuổi sức dài vai trọng do từ nhỏ đã theo sư phụ học võ ở võ quán sang một mảnh đất mới hoàn toàn xa lạ ông phụ giúp cha mẹ mở gánh mì gõ nhưng xứ lạ quê người nên bị các tay anh chị trong khu chèn ép thu tiền bảo kê với giá cắt cổ Gánh mì của gia đình cũng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ Làm sao đủ đóng cho họ chứ Sau nhiều lần bị đám giang hồ phá phách không cho làm ăn Trị ca trong sự căm phẫn Đã đánh gục một lần mười mấy tên giang hồ Đến thu tiền bảo kê Máu liều Cộng với bản lĩnh của trị ca Đã gây ấn tượng rất tốt với một tay anh chị ở trong khu Hắn ra sức thuyết phục trị ca vào băng nhóm Và từ đó Trị ca trở thành một trong những tai gian hộ bảo kê khét tiếng Ở khu Sài Gòn chợ lớn Nam kỳ những năm đó Mang đặc trưng của một thế giới tội phạm ngầm Có căn cứ ở vùng Đông Nam chợ lớn Khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ đào tạc cướp tài sản Và ám sát rất manh động và có tổ chức Những băng nhóm này hoạt động mạnh Ở những thành phố có cộng đồng người Hoa Khi Việt Nam là thuộc địa của Pháp nhiều doanh nghiệp và gia đình giàu có ở sài gòn đặc biệt là khu người hoa chịu sự giám hộ và kiểm soát của nhiều băng nhóm khác nhau những người không trả tiền bảo kê sẽ bị các băng nhóm trả thù bằng nhiều hình thức từ tấn công bắt cóc đội tiền chuộc phá hoại tài sản cướp bóc trong những năm đó chợ lớn xuất hiện nhiều ông vua không ngai người hoa như vua hàng phế liệu chiến tranh Vua lúa gạo Vua sắt thép Vua xuất nhập khẩu Đều có quan hệ chặt chẽ với hội Tam Hoàng Băng đảng xã hội đen khét tiếng của Hồng Kông lúc bấy giờ Trong số đó Có vua bột ngọt Trần Thành Là một thành viên cao cấp của hội Tam Hoàng Cũng là ban trưởng hội người Triều Châu ở chợ lớn Những ông vua này thao túng giá cả Chèn ép dân thường suốt một thời gian dài Sau bao nhiêu cuộc thanh trừng đẫm máu Trị ca trở thành cánh tay đắc lực của Trần Thành ở Việt Nam Khi hắn về Hồng Kông Thì quyền hành sẽ do trị ca tiếp quản một số Đàn em nhiều vô số Bảo kê hầu hết các khách sạn rạp chiếu bóng Kim luôn cả việc buôn bán hàng trắng Ở các tụ điểm ăn chơi quán bar ở Sài Gòn Lại nói về ngôi nhà nhỏ của ông bà nội Tiểu Mã Nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 5 Rất tách biệt giữa lòng Sài Gòn dân trong khu hẻm này 80% là người hoa có nhà cả bốn thế hệ chen chúc nhau mà sống trong một căn nhà mang đậm kiến trúc đặc trưng của người hoa với những mái nhà lợp ngói san sát nhau từ đầu hẻm bước vào người ta dễ dàng nhận thấy những chiếc đèn lồng đỏ được dán vài mảnh giấy đỏ treo ở trước cửa mỗi nhà khiến cho người ta luôn có cảm giác ma mị khi lần đầu đặt chân đến nhất là vào ban đêm Phía bên trên một dãy lan can sặc mùi rỉ sét vì thời gian bào mòn. Vừa đặt chân đến đầu hẻm, thứ đập vào mắt gây chú ý nhất chính là một ngôi miếu nhỏ thờ Quan Công được đặt ngay bên đường, cao qua nửa người để tránh tiếp xúc với mặt đất. Cảnh sát và xã hội đen Hồng Kông, bao gồm cả hội Tam Hoàng, đều thờ Quan Công vì những lý tưởng khác nhau. Cảnh sát coi Quan Công là vị thánh biểu tượng cho sự trung thành, sự công minh nhân tự dũng cảm và đáng tin cậy xã hội đen hồng kông thợ quang vũ vì ông là biểu tượng của tình quân đệ trung thành với một chủ và dũng mãnh cho đến chết có một sự khác biệt nhỏ đó là tượng quang công thợ cảnh sát cầm thanh đao bằng tay phải còn bức tượng cho xã hội đen thợ thì cầm đại đao bằng tay trái các chỗ cửa hàng nhà hàng cũng thợ quang công vì tin rằng ông đem đến sự thịnh vượng Xua đuổi tà khí Bảo vệ những người ở bên trong Quang Công được giới kinh doanh thờ phụng Vì ông được cho là có khả năng quản lý tài chính Phát minh ra phương pháp đặc biệt để giữ tiện Nhờ đó mà Quang Công được coi là một chuyên gia về tài chính Quang Công thể hiện tinh thần chiến đấu bất diệt Không bao giờ bỏ cuộc Lập nên công trạng lớn Nên cũng được giới doanh nhân thờ phụng Khi người Hoa di cư đến Việt Nam họ cũng mang theo tín ngưỡng thờ quan công và xem quan công như một trong ba vị thần tối thượng cùng với ma tổ và phúc đức chánh trận trong đời sống tinh thần của họ tiểu mã cũng như bao đứa trẻ lớn lên trong con hẻm này rất tôn sùng quan công nhưng lúc trước mỗi nhà đều chỉ lập một bàn thờ riêng tại nhà thôi chứ không có lập ở con đường chung như bây giờ nghe những ông bà lão kể chuyện lại thì mới biết ngôi miếu ấy được xây sau này thôi. Dạo ấy khi những người trong hẻm đi làm về trễ, thường xuyên bị những thứ không sạch sẽ hù dọa. Nhân chứng sống là thím mùi. Thím mùi là người Hoa gốc Phúc Kiến, về đây sống cũng được khá lâu. Thím bán điểm sắm ở ngoài chợ, nên thường hay đi vào tờ mờ sáng để kịp bán cho mọi người. Khi đi ngang qua phía sau nhà tiểu mã, thím thấy một cái bóng trắng đang ngồi thúc thích khóc ở bên hiên tiếng ngạc nhiên chợt nghĩ trong bụng mới giờ này rồi mà ai còn ngồi đây khóc như vậy bản tính tốt bụng tiếm định bước lại hỏi thăm nhưng càng lại gần thì tiếm càng ớn xương sống một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể của tiếm tiếng khóc mỗi lúc một to hơn khuôn mặt cô gái vẫn lờ mờ không rõ được mái tóc xoăn loà xòa che khuất nửa khuôn mặt đi bỗng nhiên cái bóng ấy bật lên nhảy lại gần sát người thím mà cười lên sặc sụa miệng nó nhè ra ngoác đến tận mang tai thím chưa kịp định hồn thì cái đầu của nó bỗng nhiên đứt ngang rơi xuống đất rồi lăn quất sau cái chậu cây chỉ còn mỗi thân người nó đứng đó hai tay nó vươn vào trong không trung như thể muốn ôm trọn lấy người thím muội các khớp trên cơ thể của nó giật giật lên liên hồi lần lượt khớp bả vai khớp tay chân đều trơi xuống đất tan chảy thành từng dòng máu đỏ tươi thím muội kinh hãi miệng hét lớn một tiếng kinh hoàng rồi lăn đùng xuống ngất xỉu đi sau đó nhiều người bị nhát như vậy nên người trong khu hẻm gom góp tiền đặt ngôi miếu thờ quan công ở ngoài sở dĩ họ không đặt ở ngay phía sau nhà tiểu mã vì họ sợ bố của tiểu mã một số người thì tin rằng thứ không sạch sẽ kia từ nơi khác vào Vì khu hẻm họ sống trước vợ hoàn toàn không có Số khác thì mập mờ cho rằng đó là mẹ của Tiểu Mã Từ khi hồn ma ấy xuất hiện Thì A Liên đã biến mất Hỏi thì bố của Tiểu Mã tức giận Nói rằng vợ đã bỏ nhà theo trai rồi Với bản thành tích khét tiếng của ông ấy Thì cho dù đã từ giả chúng giang hồ rồi Cũng không ai dám làm trái ý ông Ngay cả đến bạn cũng không dám Vì không biết được trị ca sẽ làm gì Nếu như vô tình nghe được những điều Mà mọi người bàn tán sau lưng ông Mọi việc cứ thế chìm vào quên lãng Từ khi có ngôi miếu thợ đó Nhưng với gia đình của tiểu mã thì không Tiểu mã từ bé sống trong ngôi nhà nhỏ ấy Đã sớm cảm nhận được một sự hiện hữu vô hình nào đó Có lần khi ông bà thức sớm chuẩn bị nguyên liệu Để nấu nước dùng Chỉ còn mỗi tiểu mã ngủ trong nhà Hơn mấy cậu bị sốt xuất huyết Nhưng bà nội không hay. Trong mơ màng tiểu mã cảm nhận được có bàn tay rất ấm áp, phát khăn lao mặt cho mình. Bóng lưng chậm chậm đi từ nhà bếp ra giường rồi đắp chăn cho. Chiếc đèn dầu để trên bàn bỗng dưng vô cớ rơi xuống đất vỡ toang gây ra một tiếng động lớn. Làm cho bà nội nghe thấy chạy vào, thì phát hiện ra tiểu mã sốt cao mà đưa đi cấp cứu kịp thời. Lần khác khi tiểu mã đi học về Khi vào nhà thì bóp chân vào cạnh bàn Nhà chật nên bàn ghế kê cạnh giường của hai bà cháu Đầu tiểu mã ngã hướng về phía cái góc cạnh của thành giường Nhưng khi đầu sắp đập vào cái góc nhọn đó Thì có một sức mạnh vô hình nào đó Đẩy chiếc giường về phía trước Cứu tiểu mã thoát khỏi một phe tai nạn nguy hiểm Những điều vô hình ấy hiện hữu xung quanh tiểu mã từ bé Đến khi cậu vào cấp 2, chị ca bị bắt trong một trận càn quét ở địa bàn, trở bị kết án chung thân. Việc ông đi tù cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tiểu mã và ông bà nội, vì lúc trước ông hầu như không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thi thoảng ông lại ghé nhà, nhét vào tay cho bà nội một số tiền, rồi lại lặng mất tâm. Cũng có lúc sau khi đâm chém, ông bị người của băng đảng khác truy sát, thì lại trốn về nhà tá túc một lúc, rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay ông ở tù được chục năm thì mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và ông chọn cách treo cổ tự tử trong nhà giam sắc mặt ông tiều tụy hằn lên những dấu hiệu của thời gian những ngày cuối đời trong ngục tù của trị ca ông nhận được ân xá cuối cùng là được các cán bộ canh ngục khùng tiền lại sẽ đem thi thể ông hỏa táng trước khi đưa về với gia đình Nhờ vậy mà gia đình tiểu mã bớt thêm được một cánh nặng về việc chung cất Một đại ca giang hồ khét tiếng Khi chết đi, không một huynh đệ hay đàn em đến viếng Vết tích của khoảng thời gian Một thời oanh liệt tuổi trẻ Dần chết chìm trong sự lặng thinh Cuối đời xung quanh chỉ là bốn bức tượng kính Cô quạnh và lạnh lẽo Thế mới biết cuộc sống tàn khốc Cuộc đời phủ phàng đến nhường nào Ngày được tin ông mất, tiểu mã cũng đã trưởng thành Thấy ông bà nội đã già yếu Một mình đến nhận tro cốt cùng một số di vật ông để lại Mắt đỏ hoe Trên tay cầm chiếc khủ đựng tro cốt của cha Tiểu mã buồn bã bước lên xe buýt để về nhà Ông bà nội nhìn vào chiếc khủ thì khóc ngất lên Nhất là bà nội tuy đứa con ngủ nghịch không nghe lời bà Nhưng tình mẫu tử có cái gì mà sánh bằng cho được Nỗi đau người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, mấy ai có thể chấp nhận nổi. Nhưng tiểu mã lại quên mất những di vật của cha để lại, nên không nói cho ông bà biết. Sau khi đặt khủ tro cốt lên bàn thờ, thắp nhang khấn vái xong, tiểu mã lặng lẽ đi về phòng, không hề nói gì về những di vật đó. Không biết là hên hay xui, nhưng nhờ vậy mà tiểu mã biết được những sự thật tàn khốc về gia đình của mình. Về những tội lỗi mà cha Ông bà của cậu Đã làm với mẹ của cậu Mãi đến 3-4 ngày sau Tiểu mã mới chú ý đến chiếc cặp táp đựng một số di vật mà cha để lại Sau khi mở ra Tiểu mã chỉ thấy một quyển sổ đen Bên ngoài võng vẹn hai chữ bằng tiếng tàu, Có nghĩa là Ký ức Ngoài ra còn một sợi dây chuyền mặt trái tim Được làm bằng ngọc Một con dao găm sắc bén cùng với một số thứ linh tinh khác tiểu mã đắn đo không biết có nên đọc quyển nhật ký của cha mình hay không vì đây vốn chỉ là sự riêng tư của mỗi người nhưng sau một hồi suy nghĩ tiểu mã quyết định mở quyển sổ ra từng trang từng trang lướt qua tiểu mã đọc câu chuyện về cuộc đời của cha mình ông từng có khoảng thời gian rất vui vẻ từ những ngày lớn lên ở việt nam đến khi gia nhập băng đảng xã hội đen trời gặp mẹ của tiểu mã ông lại có ý định từ bỏ giới giang hồ khi tiểu mã ra đời ánh mắt của cậu dừng lại ở một trang giữa chừng tiếng cốc nứt nghẹn khóe mắt cay xè nội dung của trang đó bắt đầu kể về việc cha của tiểu mã thực hiện tội ác và nó đã theo ám ảnh ông đến cuối cuộc đời Sài Gòn, ngày 16 tháng 4 Đêm nay, tôi cùng một số anh em, theo lệnh của Trần Bình, là em của ông Trùm Trần Thành, đến khu sớm chợ để chiếm địa bàn Tôi đã hứa với A Liên là sẽ không sống cuộc sống chém giết nhau nữa Tôi nói với Thành Ca đây sẽ là phi vụ cuối cùng của tôi Vợ tôi mới sinh con, tôi không thể tiếp tục con đường tội lỗi này thêm được nữa Sau một lúc suy nghĩ Cuối cùng chấp nhận mong muốn của tôi Tôi vui lắm <cười> Cảm ơn đại ca Đã chiếu cứu thằng em này suốt thời gian qua Chú cứ nói vậy Đã là anh em Thì đừng nói chuyện ơn nghĩa Bao nhiêu năm qua chú giúp đỡ anh nhiều Nhưng chú phải giúp anh cái vụ này Anh nhất định phải lấy được khu của thằng a Asin Anh sẽ cho chú rút khỏi giang hồn Đại ca yên tâm Tôi cùng một số anh em, đêm đó sau khi giao hàng thành công, đã cùng nhau lẻn vào khu của A Xín để tập kích, định quyết một trận nhanh gọn để chiếm lấy địa bàn. Mọi chuyện thuận lợi diễn ra, khi phe bên tôi chém gục gần như hầu hết đàn em của A Xín. Tôi cùng với một người nữa trượt theo hắn ta đến cuối hẻm, thì dồn được hắn vào đường cùng. Người tôi lúc này cũng dính vài nhát chém nên đã ướt sũng toàn máu là máu, vẫn lê lết đến chỗ A Xín. Giờ mà tấu lên toàn chém hắn Nhưng tôi khừng lại Khi nghe hắn nói Tao với mày có thù quán gì hay sao Mà mày tập kích tao hả Giang hộ chơi vậy là không đẹp đâu nghe Đơn giản Là tao muốn lấy khu làm ăn này của mày Chỉ vậy thôi sao Vậy khu này là của mày rồi đó Tha mạng cho tao đi Tha cho mày Cho làm sao tao ăn nấu với đại ca của tao chứ Đại ca còn mẹ gì Đại ca mày đi lấy vợ của đàn em mình sao Mày nói cái gì Nói lại tao nghe Không thì đừng hòng bước ra khỏi đây Tao nói Là đại ca mày lấy con vợ của mày Nghe rõ chưa Cũng là một tay anh chị Nên a xín cũng thuộc dạng không sợ trời không sợ đất Nó hùng hổ nói lớn Gây kích động lên tâm lý của tôi Tôi đơ người ra một lúc Thì nó lại nói tiếp Mày giả ngu Hay là ngu thật mà không biết Con vợ mày ngoại tình với bình ca của mày đó Sao mày biết chuyện đó <cười> Đại ca mày muốn chiếm địa bàn của tao Tao đến tìm nó nói chuyện thì tao thấy Con vợ của mày trong phòng nó bước ra Tao thấy tiếc giùm cho mày đó Một đứa có số má nhất bằng đảng dư sức làm đại ca như mày Mà vẫn phải bị dưới trước một thằng bất tài như Trần Bình. Rồi lại bị nó cấm cho mấy cái sừng lên đầu nữa. <cười> nó cười lớn. Tôi lúc này đã kích động. Tao nể... Là nể anh nó là Trần Thành. Chứ nó là cái thái gì? Thôi được. Tao tạm tha cho mày hôm nay. Nếu như lời mày nói là sự thật thì thôi. Còn nếu mày bị chuyện thì đừng trách tao. Tôi cho đàn em bắt trối A Xín lại ở một kho xưởng cũ kỹ ít người lui tới. Tôi sẽ âm thầm điều tra sự việc. Tôi thất thiểu đi về nhà trong bộ dạng thảm hại. Những vết thương trị máu đã khô lại, nhưng có lẽ những vết thương trên thân thể không thể nào đau bằng vết thương trong lòng của tôi lúc này được. Bị ám ảnh bởi lời nói của A Xín, không vào bằng cửa trước, tôi lẻn vào phía sau, nấp sau cái xe bị gõ. Quan sát từng cử chỉ hành động của A Liên Cô ấy quả thật rất đẹp Rất mặn mà Gái một con Trong mòn con mắt chính là đây Lúc này đã quá nửa khuya Có lẽ ba má cũng đã ngủ say rồi chỉ còn A Liên vẫn còn thức cho tiểu mã bú dặm Tôi bất giác cảm thấy cắn rứt lương tâm hối hận Người con gái này vì mình Vì con của mình Mà đêm hôm cực khổ như thế này Một đứa không ra gì như vậy Mà cô vẫn chấp nhận Dòng suy nghĩ bị cắt ngang Khi tôi nghe tiếng mèo kêu Giống như âm thanh mèo đực của bản tình A Liên lập tức đặt tiểu mã xuống giường Miệng lại giả tiếng mèo kêu Như một ám hiệu trả lời Phía cửa sau Một cái bóng lui cui đi vào Khi cái bóng đó đi ngang qua chỗ tôi đang nắp Tôi thấy rõ đó chính là Trần Bình Hắn đi nhanh qua nên hoàn toàn không phát hiện ra tôi máu trong người tôi lúc này nóng trang lên tôi cố hết sức kiềm chế lại đôi bàn tay bấu chặt vào chiếc xe mì cũ kỹ cổ họng tôi ức đến nghẹn trần bình vừa vào tới đã ôm chầm lấy a liên hôn ngấu nghiến lên môi cô ấy hắn nói khẽ với chất giọng lơ lớ bà tàu trời ơi mấy hôm nay không gặp ngọ nhớ em muốn chết luôn đó Đừng mà, đừng mà Bình Kha, con em còn chưa ngủ mà. Nó thức dậy khóc tiếp thì cả nhà nghe thấy đó. Ây da, cái thằng quỷ nhỏ này, Pha không chuyện tốt của người ta không à. Vừa nói hắn vừa cười khà khà, cái giọng cười hát dịch cùng với khuôn mặt gian dâm khiến cho tôi chỉ muốn chém chết nó ngay lập tức thôi. Không hiểu sao bấy lâu nay tôi có thể đi theo một con người khốn nạn như vậy chồng em nói sẽ không làm giang hồ nữa em cũng muốn chấm dứt chuyện của mình đi em không thể tiếp tục làm chuyện có lỗi với chồng của em thằng chồng em đó hả sau đêm nay ngọ e là nó không thể về nhà với em được nữa đâu à, sao vậy ngày mai em có thể tìm thấy xác nó ở đâu đó trong khu xóm chợ kìa vừa nói hắn vừa đưa bàn tay thô bạo Sờ soạng lên bầu ngực căng tròn của A-Liên A-Liên đẩy ra rồi nói Anh... anh đã làm gì hả nơi? Cô sai đôi đi đánh núp băng của thằng A-Sin Không biết chừng Nó đã bị chém chết ở bệnh rồi Em cũng nên công khai về với ngọ đi Ngọ sẽ cho em cuộc sống tốt hơn Đầy đủ hơn mà Tôi lúc này đã không thể kiềm chế thêm được nữa Đạp mạnh chiếc ghế gỗ tay chụp lấy con dao phai trên xe mì hầm hầm tiến đến chỗ của hai người đang ngồi hướng về phía trần bình tôi chém loạn xạ máu điên trong người trổ dậy tôi chỉ muốn tàn sát hết mọi thứ mà thôi trần bình sau mấy lần né được thì cũng bị tôi chém trúng một đường ngay mặt máu chảy ra đầm đìa thuận chân tôi đá túi bụi vào bụng vào đầu của hắn nằm lăn long lóc dưới sàn hắn cuống cuồng nhặt được cây gậy dưới giường Bất ngờ phục mạnh vào người tôi Cho công chân chạy tuốt ra khỏi cửa Tôi cũng không bội đuổi theo Người tôi muốn xử nhất lúc này là Alin Tôi lạnh lùng quay lại nhìn Alin ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn lại tôi Tôi hét lớn đầy căm phẫn Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Anh à, anh nghe em giải thích Là do hắn ép chứ em không hề muốn làm như vậy Tại sao em làm cho lương tâm tôi thức tỉnh Tôi muốn trở về với cái gia đình này Và cũng chính em làm cho cái ác trong người tôi trổ vậy Sao em lại ác như vậy chứ Nghe em giải thích đi mà Em không phải loại người như vậy đâu Tôi đau đớn như muốn phá bỏ mọi thứ Lúc này tôi làm gì còn tâm trí Để nghe những lời giải thích đó chứ Cầm chặt con dao phai trong tay Tôi ước ước Đâm liên tiếp máy nhát thẳng vào bụng a Linh. Cô ấy thét lên một tiếng đầy đau đớn Rồi gục chết trên bụng máu Không kịp trăn trối một lời nào Chỉ có ánh mắt trợn trừng nhìn tôi Ánh mắt đó khiến cho tôi ám ảnh cả một đời. Tiểu mã nằm trên giường lúc này cũng bắt đầu khóc trống lên A ba và A má lúc này cũng đã thức Chứng kiến hết toàn bộ sự việc Nhanh chóng chạy ra bế tiểu mã Và vỗ dành cho nó nín khóc Cái nhà ba người nhìn nhau má tôi nức nở nói lỵ giết nó rồi sau này á ai nuôi con cho lỵ chứ sao số tôi khổ như thế này không biết ai dạ đi làm vậy á là đi tủ chết gục xương đó con ơi giết người là phải đền mạng đó tôi lúc đó rất bình tĩnh xem như đây là cái giá phải trả của kẻ phản bội bà với má âm tiêu ma vào trong đi chuyện con gây ra con sẽ tự giải quyết con không để liên lụy tới hai người đâu Để định làm cái gì chứ đi đầu thú đi con thoát được lúc này chứ không thoát được sự cắn rứt lương tâm đâu mà con chưa thể đi tù được con còn phải trả thù thằng chó đã phá gia căn của con con sẽ đầu thú nhưng chưa phải lúc này vậy, vậy bây giờ tính sao chứ ngọ là ngọ sợ lắm dầu đó Tự mà hôm tiêu mạng vào trong vỗ cho nó ngủ đi A ba Phụ con xử lý cái xác của A liền À xử xử bằng cách nào chứ Tôi nhìn quanh Cho ngẫm nghĩ một lúc Thì thấy cái nồi to đụng Để nấu nồi nước hầm xương của A ba Tôi nói Con có cách rồi Cầm con dao to bảng Vừa nặng vừa bén của A ba Dùng để chặt xương heo Tôi mím chặt môi phập một phát cái đầu của a liên đứt ngang nhưng vẫn còn dính một mảng thịt tươi ở cổ tôi dùng hết sức chặt nhát thứ hai phập thêm một tiếng nữa cái đầu lìa ra khỏi thân xác lăn lông lóc vào gần xe mì máu chảy ra đỏ tươi cả nền nhà hai mắt của a liên vẫn trợn trừng như đang nhìn tôi đầy oán hận tôi vẫn tiếp tục hai tay hai chân lần lượt nhắm ngay các khớp xương Vì nơi đó dễ trời ra nhất Từng tiếng dao phầm phập Quang lên lạnh lẽo giữa đêm vắng Tôi dùng một con dao nhỏ khác Cũng sắc bén không kém, Lóc từng miếng thịt lớn để chuyên sang một bên Những phần vụn vặt Tôi sẽ băm thật nhỏ Trộn với thịt bỏ và bột Để vo lại thành thịt viên Nội tạng tôi sẽ ướp gia vị Để làm món phá nấu À bà tay cầm hũ muối Vừa trung trung Miệng lắp bắp nói nghẹn. Con còn rồi, sao, sao con lại nở làm như vậy chứ? Nó đang bị như vậy mà. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng với sự giúp đỡ của bà. Nồi nước súp thơm ngon đậm đà với rau củ, xương heo và xương người. chảo phá lấu thơm nước mũi với ngũ vị hương và nước cốt dừa. chỉ còn tô thịt bụng làm viên, tôi dùng một cây gậy gỗ dùng để lăn bột hai tay đập liên tục vào đống thịt, cứ như thế cho đến khi thịt dẻ lại chắc một tí bột khoai cho một tí bột nở vào, bắt một nồi nước thật sôi lên, rồi vo từng viên tròn thả vào, cho đến khi viên thịt nổi lên là hoàn thành món viên thịt người. xong xuôi hết, tôi lau dọn sạch sẽ mọi thứ, từ vết máu cho đến những sợi tóc của a liên, tôi đều làm rất kỹ. chỉ có mỗi cái đầu của cô ta là tôi chưa biết xử lý như thế nào nên đành bỏ tạm vào cái túi ni lông đen. Tôi ra sau nhà chọn một chậu cây cảnh nhỏ bỏ nó vào, rồi lấp đất lên, nén chặt lại. ba sợ hãi nên chỉ đứng im một chỗ trong nhà. Ông hoàn toàn không biết tôi giấu cái thứ kinh dị ấy ở ngay sau nhà. Đọc đến đâu, Tiểu Mã trùng mình đến đó. Từng lỗ chân lông trên da nổi lên vì cơn ớn lạnh. Thật không thể ngờ cha mình có thể làm ra cái chuyện tàn độc như vậy đối với mẹ mình. Anh khóc nghẹn trong lòng, tay trung trung lật xem trang tiếp theo. Tiểu mã lại đọc. Sài Gòn ngày 18 tháng 4 Sau khi giết chết vợ mình xong, trong lòng tôi thật sự rất bối rối Tôi không biết Tiểu mã là con của mình hay là con của thằng khốn nạn kia. Nhìn nó mà trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất lạ. Tôi muốn giết chết nó đi Nhưng đến khi chuẩn bị xuống tay Tôi lại không nỡ Đúng vậy Tội lỗi là do người lớn làm ra Con nít có tội thành gì chứ Đứa bé dễ thương đến như vậy kia mà Nhưng nếu nó thật sự là con của thằng chó chết kia Thì chẳng phải tôi đang nuôi ông tay áo hay sao Nét mặt ngây thơ đáng yêu của nó Thì làm sao tôi có thể xuống tay chứ Đáng đo trằn trọc cả một đêm Tôi quyết định đi giải quyết tên Trần Bình trước Sau đó mọi thứ ra sao thì ra Nghĩ là làm Tôi mặc hầm hầm đi đến quán bar Tay cầm một cây mạ tấu bén ngót Dùng cả vải Quấn chặt cây mạ tấu vào bàn tay Tôi quyết chém tan xương nát thịt Cái tên đã phá gia đình của mình Hắn dường như cũng biết là tôi sẽ trả thù Nên đã gấp gáp sai người gọi cho anh của hắn Là Trần thạnh về gấp Đến nơi Thấy hai anh em họ ngồi giữa phòng tôi tức tối định xong đến thì thành ca đã lên tiếng trước chú bình tĩnh nghe nói nè nói gì nữa chứ anh chính mắt em trông thấy chính tay em nghe thì nói cái gì nữa ừ. để em chém chết mẹ nó anh đừng có xen vào tôi xong đến khiến thành ca phải bật người dậy túm lấy tay của tôi giọng vẫn rất bình tĩnh anh biết là thằng em của anh sai Lỗi của nó có chết cũng không thể rửa sạch được Nhưng ngày anh dẫn nó sang Việt Nam làm ăn Anh có hứa với cha mẹ Là không để cho nó gặp chuyện gì Nên bây giờ anh sẽ thay nó Chuột lỗi với chú Có được hay không Chuột lỗi Anh chuột lỗi bằng cách nào Gia đình tôi Vợ con tôi Mẹ mày thằng chó Tôi nóng máu Sân tới quyết ăn thua với thằng khốn nạn kia anh thai nói chịu có được hay không mặc cho thành ca có nói cái gì tôi cũng bỏ ngoài tai ngọn lửa căm phẫn trong lòng tôi đã dâng tới đỉnh điểm hôm nay tôi quyết định chém chết trần bình sau đó tôi có chết cũng không tiếc tôi không trả lời đã giơ mã tấu lên chém về phía trần bình mấy tên đàn em xung quanh chắc mẩm trong bụng lần này trần bình khó thoát rồi vì ai nấy đều biết tôi ra tay rất dứt khoát vừa nói xong thành ca đứng chắn ngang trước người tôi lúc ấy cây mã tấu trên tay tôi vừa chém xuống lưỡi dao bén ngót xả mạnh vào bả vai phải một đường máu tuôn ra lên lắng đàn em xung quanh nháo nhạo lên đại ca ông đưa đại ca đi cấp cứu đi tôi sẩn người lại tay buông xuống những giọt máu tươi nhủ nhão xuống từ lưỡi dao tôi uất ức gạo lên thành ca anh làm như vậy để làm gì chứ có đáng cho anh hy sinh hay không mấy tên đàn em đứng sau ngay lập tức cho xe xuống đưa thành ca tới bệnh viện vết chém khá sâu máu vẫn không ngừng chảy ra nên thành ca đã ngất đi sau đó ở trên xe tôi ân hận cầm chặt tay thành ca vào đến bệnh viện thành ca được các y tá đưa băng ca đẩy vào trong phòng cấp cứu cả đám đông giang hồ đứng thành từng nhóm hai ba người chia đều giải hành lang cấp cứu Mọi người xung quanh nhìn mà tái cả mặt đi Cũng đủ biết người bị thương kia Chắc chắn là một đại ca giang hồ của số má Tên Trần Bình cũng lấp ló đứng ngồi không yên Ở phía sau cầu thang Cũng đúng thôi Nếu thành ca không mai xảy ra chuyện gì Thì hắn làm gì còn đứng vững được Ở cái vị trí cao như vậy Trong băng nhóm nữa đâu Tôi thấy hắn Nhưng tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến thành ca đang nằm trong kia Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra người bác sĩ mệt mỏi tháo bỏ khẩu trang rồi bật dọc nói tôi đã truyền máu và băng bó vết thương cho bệnh nhân rồi vết chém chặt đứt xương bả vai đứt một dây thần kinh cánh tay nhưng may mắn là không vào động mạch nếu không e là chắc không cứu được tay phải của anh ta coi như tàn phế rồi không làm được việc nặng nữa đâu dừng nói người bác sĩ lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán tôi lại hỏi có cách nào cứu chữa hay không bác sĩ tiền bạc chúng tôi bao nhiêu cũng chi trả hết miễn cứu được tay cho anh tôi để bình phục là chuyện rất khó đến tủ này rồi mà còn đi chém nhau như vậy đúng là chịu với các anh luôn đó chắc các anh phải biết ở độ tuổi này xương khớp mà gãy á là không có liền lại được như cái lúc thanh niên đâu bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức anh đi theo tôi để hoàn tất nốt thủ tục còn lại Chỉ bác sĩ thở dài một tiếng, lắc đầu rồi bước đi Tôi ra giống cho một tên đàn em đi theo ông ta Mở cửa phòng hồi sức bước vào trong Tim tôi như thắt lại Khi thấy đại ca của mình nằm bất tỉnh Với bả vai quấn băng còn thấm ly ti máu Một cảm giác ân hận dâng trào trong tim tôi Tên Trần Bình sau khi nghe Thành ca chỉ bị thương chứ không chết Thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo một số tên đàn em khác vào sau tôi. Chúng tôi lặng thinh nhìn đại ca. Cả đêm hôm đó, không khí ảm đạm bao trùm cả băng nhóm khi hay tin người đứng đầu bị chém. Khi biết được danh tính người chém đại ca, thì một vài đứa nóng máu định tìm tôi tính sổ. Đa phần là mấy đứa thân cận với Trần Bình. Nhưng mấy đứa khác đã ngăn cản lại vì chuyện chưa xác định được ai đúng ai sai. Mãi đến trưa hôm sau Thành ca mới tỉnh dậy Ai nấy đều mừng trở Tôi cũng bước đi phần nào sự tội lỗi Nhưng tôi không muốn ở lại đây lâu Vì tôi đã không còn là người của băng nhóm nữa Thấy tôi định trời đi Thành ca thiều thào gọi lại Cho dù nó có bất tại Bất nhận bất nghĩa đi nữa Nó vẫn là em của anh Giang hồ tình nghĩa anh em là trên hết Chú cũng hiểu mà Hứa với anh Thay cho cái mạng quẹn của nó Có được không Máu lại chảy ra rất nhiều Thấm cả vào tay tôi Thành ca đã ra nông nỗi này Nhưng vẫn đứng ra che chở cho thằng khốn đó Để mặt anh Hôm nay em thay cho cái mạng chó của nó Nhưng em muốn trút khỏi ban hồ Từ nay không dính đến chuyện giang hồ này thôi được tùy ý chú nhưng anh với chú mãi mãi là anh em tôi chỉ gật đầu nhẹ vừa định quay lưng đi tôi quay lại nhìn Trần Bình trừng mắt gằn lên từng chữ đã là giang hồ thì xác định một chân trong tù một chân đặt dưới địa ngục thứ như mày chưa xứng với hai chữ đại ca đâu Quay sang thành ca Tôi nói tiếp Anh mà còn tiếp tục giữ nó bên cạnh Thì sớm muộn chị cũng rước quả vào thân thuật Để anh dạy nữa Chú không cần phải lo Nói xong Tôi tức mình đạp vào bụng hắn mấy cái rồi bỏ đi Từ đó tôi chỉ ở nhà phụ a ba và a má Bên gánh mì kéo Tiểu mã rất ngoan Rất biết nghe lời Tôi thật tâm không thể nở ra tay với nó Nên tôi quyết định bỏ qua hết những chấp niệm trong lòng Để chấp nhận nó a má vẫn thường nói với tôi rằng Nhân quả tuần hoàn Tên trần bình sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng Tôi không cần phải ôm mãi sự oán thù vào tâm can làm gì cho mệt Tôi cũng vậy Tôi sớm đã phải nhận nghiệp báo của chính mình Tôi sống trong sự hối hận và đau khổ tột cùng sau khi bị tôi chém thành ca vô tình trở thành một kẻ tàn phế con sư tử đầu đàn bị thương thì lãnh địa bị các nhóm khác lâm le là điều hiển nhiên băng nhóm như trắng mất đầu tên trần bình mang danh đại ca nhưng hoàn toàn không làm được tích sự gì thêm cả việc một tay cộm cán như tôi từ bỏ băng nhóm thì những tên trùm của các băng nhóm khác không giấu ý định muốn cướp lại địa bàn làm ăn béo bở này đặc biệt là băng của a xín nó nung nấu ý định trả thù chúng tôi tin tức ấy được truyền đi khắp giới giang hồ chợ lớn a xín bí mật liên kết với một số tay giang hồ có thù với thành ca chờ đợi cơ hội mà cướp lại địa bàn Sài Gòn, ngày 23 tháng 6 Ngày định mệnh ấy Khi tôi đang ngồi chơi với tiểu mã trước hàng mì Thì thằng em cũ trong nhóm tiến lại trước mặt Nó cười toe toét, Gọi má một tô mì đặc biệt Tôi biểu tiểu mã chờ bên trong Rồi kéo tay nó đi vòng ra phía bên hông của quán Tôi không muốn gia đình của mình Dính chán gì đến bằng nhóm cả Thấy tôi bực dọc Nó nhanh miệng nói Dạ, em chào đây coi Không còn là đại ca của mày nữa Mày đến đây làm gì à, Em cũng thú thiệt với đại ca Từ ngày thành ca bị chém Từ đại ca quy ẩn giang hồ Băng nhóm của mình đi xuống thấy rõ Tụi em thì như rắn mất đầu vậy Đàn em ở các khu vực Thì bị các băng nhóm khác chạy ngép Một số quán bar bị tụi thằng A-xin cướp lại rồi Tôi quay mặt đi chỗ khác Tay đưa vào trong túi áo Rút ra bao thuốc rồi đốt lên hút Tôi không quan tâm vừa nói Tôi vừa đưa bao thuốc cho nó Nó cũng chăm một điếu nói. Ừm, uhm, Thành ca Sao em đến tìm đại ca Thành ca hẹn anh tối nay 9 giờ Ở quán Bia cũ. Anh nhớ đến nghe Gặp lại đại ca em mừng lắm <cười> Nói xong nó cười toe toét, Rồi đi lại phía hàng mì Ngồi ăn khí thế Ăn xong nó rút cho tiểu mã một gói kẹo mặt cho gương mặt đang khó chịu của tôi Tôi biết nếu không đến Thì gia đình sẽ còn bị làm phiền dài dài Cảm giác tội lỗi một phần là do tôi Tôi chính là người đã khiến cho Thành Ca trở nên như hiện tại Chỉ có tên Trần Bình là Khốn Nạn Chứ các anh em khác trong băng nhóm Hoàn toàn không có lỗi gì với tôi cả Chính tôi đã hại họ ra nông nổi như thế này Tôi hiểu rõ mục đích Thành Ca hẹn tôi đến Tôi hoàn toàn không muốn Nhưng vẫn phải làm theo Vì hai chữ anh em Qua một số nguồn tin thân cận tôi biết được A-xin đang chuẩn bị lực lượng Để đánh chiếm địa bàn của Thành Ca Thành Ca đã bí mật liên lạc Với bên hội Tam Hoàng để cầu cứu Nhưng có lẽ là không kịp Đúng 8 giờ tôi đến điểm hẹn Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp Mà anh đã trông già hơn rất nhiều Tôi liếc nhìn quanh một vòng Không thấy tên khốn Trần Bình đâu Đến rồi sao Ngồi xuống uống chung trà đây Gọi tôi đến đây làm gì Tôi không còn là người của băng nhóm này Hãy để tôi yên đi Tay trung trung cầm chiếc ấm trà sứ Bên trên có hoa văn Hình hình một con trọng Được chạm khắc rất tinh xảo. Có cảm giác như thành ca cố ý trót bằng tay bên đây Để gợi cho tôi nhớ về sự việc hôm đó Chung trà nóng hổi Khối bốc lên thoang thoảng mùi thơm Của loài trà phổ nhĩ. Nổi tiếng của vùng Vân Nam Được đưa đến trước mặt tôi Có gì cứ nói đại đi <cười> Đúng là chú dẫn như vậy Trất thẳng thẳng Anh cũng không thích dòng do mất thời gian Uống hớp trà đi rồi anh nói Tôi uống ực một hơi Trà nóng Vì trà đậm đến rác của họng, Nhưng tôi vẫn không mạng định Anh nghĩ chắc chú cũng biết tình hình của mình hiện tại Anh thì coi như tàn phế rồi. Chỉ có chú mới đủ khả năng đứng ra. Bảo vệ các anh em khỏi những thế lực khác. Tụ thằng xín nó đang mạnh lên từng ngày đó. Thôi đừng dòng dò nữa. Tôi không về đâu. Tôi bây giờ chỉ muốn được bình yên thôi. <cười> đã là giang hồ. Thì làm sao mà trút chân ra khỏi tuyệt đối được. Bàn tay đã dính máu thì làm sao rửa sạch hết mùi tanh đi cho được huống chi chúng ta từng là anh em giàu sinh ra tử đã từng thề trước mặt quan nhị ca chắc chú vẫn nhớ chứ na anh em gặp nạn chú đành lòng làm, làm lơ hay sao cả hai im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ thành ca nói tiếp anh cũng không mờ bắt chú phải quay về chỉ mong chú giúp anh em giữ vững địa bàn một thời gian cho đến khi bên hậu tam hoàng chi viện cho anh thôi chẳng lẽ như vậy chú cũng không giúp được anh hay sao tôi cần thời gian để suy nghĩ ừ tất nhiên rồi vừa nói xong tôi đứng dậy bỏ đi thật sự tôi đã quá chán nản cái cảnh chém giết rồi nhưng nhìn những đàn em cũ đứng nhìn tôi với cặp mắt đầy hy vọng Tôi lại cảm giác có lỗi với chúng nó Chán nản tôi mua mấy lon bia Ngồi ở vỉa hè uống một mình Trời về đêm Gió thổi đến mang mát Báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ xuống Tôi mang trong lòng Một nỗi niềm nặng trĩu Định quay về nhà Thì tên đàn em lúc sáng hớt hải chạy đến Vừa thấm được tay tôi Nó quỵ người xuống Tay chân nó trung chạy Lấp bóp nói Thạch ca bị tụi ác xin đến nước bất ngờ Tôi nói đang truy tìm đó Anh mau về cứu thạch ca đi ở hãng xe của mình đó Mày Mày tìm chỗ trốn bằng bó giết thương đi Tao về hãng coi xong Tôi chạy như bay về hãng xe cũ Một cảnh tượng hỗn loạn Đập vào mắt Các anh em của tôi một nửa bị chém gục ngã Máu chạy thành dòng ở dưới sàn Khắp nơi đều là tiếng la hét a xín vừa chém Vừa hăng sai chửi bới <cười> Trần Thành đâu, bao ra đây Tao chém chết mẹ mày Ra đây, sao rút như rùa vậy Tôi tức giận Máu giang hồ trổ dậy Nhặt cây mã tấu trong tay của một đứa đã chết Cầm chắc trong tay Tôi hầm hầm tiến lại Lại gần a xín thì đàn em của hắn phát hiện ra La lớn lên Kiến cho a xín quay lại May mắn né được một đau của tôi Tôi chém vụt qua đầu hắn một cú mạnh a xín cũng nhanh tay đỡ được a xín cũng không phải tay mơ hắn nhanh tay rạch một phát ngay giữa ngực tôi một đường giữa đám đông đang hỗn loạn máu trên ngực tôi rỉ xuống đau trát một thoáng tôi bị hoa mắt ngước nhìn tên côn đồ trước mặt tôi không phải là a xín mà là gương mặt của a liên xoay quanh tôi một gương mặt quen thuộc đã từng đầu óc tay gối với tôi đây mà tiếng cười vang vọng Con đàn bà mà tôi không bao giờ muốn thấy mặt nữa Cảm giác như mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến Chẳng thể nào dừng lại được nữa Tôi như điên tiết Dồn hết sức mạnh đấu với a xín Các đàn em thấy tôi hăng máu Thì cũng dần lấy lại được tinh thần Hừng hực khi thế tấn công Tình thế xoay chuyển Từng tên từng tên đàn em của a xín bị thương Hắn cũng sớm bị tôi chém mấy đường ở ngực Tiếng len kèn của những thanh mạ tấu hòa lẫn với tiếng cười ma quái là thứ tôi không thể nào quên được tôi càng đánh càng hăng cái mã tấu trong tay tôi chém loạn xạ a xín nhắm thấy tình hình không ổn hắn ra lệnh cho đám đàn em trút đi chút chút mau lên tụi mày tá trị mày nhớ mặt tao đó hôm nay mày không thoát được nữa đâu tôi lạnh lùng đáp a xín hô to cả một nhóm người buộc chạy ra cửa Tỏa ra các con hẻm bên cạnh hãng xe Thay nhau mà trốn đi Nhưng nơi này là địa bàn của chúng tôi Làm sao hắn có thể thoát được Tôi quyết đuổi theo a xín đến cuối hẻm Hắn cũng không còn sức để chạy trốn nữa Ngồi gục xuống mặt đất Nước mưa hòa lẫn với máu tanh nồng Mặt tái mét đi vì mất máu Tôi giơ mã tấu lên rồi lại hạ súng Khoảnh khắc ấy Tôi đã không thể xuống tay Tôi không thể nhúng chàm thêm nữa Quay người đi thì một giọng cười lớn phát lên Không phải là giọng của A Xín Mà là của A Liên Đúng là giọng của A Liên thật rồi Tôi không thể nào nhầm lẫn được Khi tôi quay người lại một lần nữa Thì ngay trước mặt tôi không phải là A Xín Mà chính là Trần Bình Bên cạnh hắn là A Liên Con đàn bà ấy đang dùng khăn thấm máu cho Trần Bình Cử chỉ hết sức thân mật Mắt tôi lại hoa lên vì tức giận Tim tôi như tắt lại vào giây phút đó Tên khốn nạn ấy nhoảng miệng cười nhạo tôi <cười> Là tao Tao lấy vợ của mày đó Chính tao đã phá giả căn của mày đó Mày ngon thì Phập một tiếng Một nhát chém của tôi ngang cổ hắn Máu phúng ra khắp mặt Thấm cả vào môi tôi Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài Khiến cho tay tôi như lùng bùng đi Chỉ kịp nghe một tiếng ứ rõ to từ tên a xín. Hắn chết trên bụng máu Hòa theo nước mưa Trồi chảy xuống dưới cống Ánh đèn nhấp nháy từ xe cảnh sát trực cả một bầu trời Tôi ngồi bịch ra đất Dưới cơn mưa đêm Khi ấy tôi cảm nhận được hương vị của máu Và cả những giọt nước mắt Mặn nồng Tanh tưởi. Cảnh sát ập đến cổng lấy tay tôi Phía sau hẻm Một bóng hình nhẹ nhàng quay lưng đi khuất trong màn mưa Giữa phiên tòa xét xử Đầu óc tôi trống trọng trước những lời nói của thẩm phán Chỉ biết câu cuối cùng phát ra từ phía trên quan tòa Là hai chữ chung thân Bà và má cũng đã có mặt ở phiên tòa Nhưng không ai nói với nhau một lời Má khóc như biết trước được sự việc Người trong giang hồ ai cũng phải lường trước được sẽ có ngày này Tôi không sợ việc phải đi tù tôi chỉ lo cho cha mẹ và tiểu mã mà thôi khoảnh khắc cuối cùng trước khi áp giải lên xe tôi nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc thành ca ngồi cạnh tên khốn trần bình ở hàng giữa nét mặt hoàn toàn bình thản có phần đắc ý phía sau lưng hắn chính là a liên với gương mặt trắng bệch hai tay ôm choạng lấy cổ trần bình khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra một sự thật uất hận trong lòng trào dâng tôi khóc lớn giữa tòa án. Những ngày tháng trong tù với tôi quả thực là địa ngục trần gian. Hình ảnh bóng dáng của A Liên cứ vây lấy tinh thần tôi. A Liên như bắt kiệt sức lực lẫn tinh thần của tôi. Quan hồn của cô ấy rất biết cách trả thù. Cô ấy đưa tôi trở về xuyên suốt những đoạn đường tình cảm đẹp đẽ nhất qua từng cơn mộng mị. Những giấc mơ A Liên bị tên khốn Trần Bình cưỡng hiếp hiện rõ trong tôi. Nó khiến cho tôi ân hận đến tột cùng Rồi sau đó lại cho tôi thấy Những hình ảnh tàn ác mà tôi đã tra tay với cô Có hôm cô ấy còn xuất hiện Với nét đẹp tinh khôi nhất Sau đó lại biến thành những hình thù ghê rợn Ám ảnh lấy tâm trí tôi tay chân cô ấy trời rớt khắp căn phòng tối A-liên còn cho tôi thấy Cả hình ảnh những vị khách vô tình ăn lấy Từng phần cơ thể của cô ấy Người ta tắm thắt khen ngợi nước dùng mì đậm đà Được ninh từ chính xương cốt của A-liên Đầu cô ấy đen ngòm trong chậu cây Những con côn trùng vây lấy hốc mắt Khiến cho tôi kinh hãi Tôi chỉ có thể ngồi co ro ở trong góc phòng Để nghiền ngẫm những tội lỗi của mình Trời ơi! Tại sao tôi lại có thể tàn độc đến như thế chứ? Đỉnh điểm của sự trả thù Là hai gương mặt Trần Bình và tiểu mã cùng xuất hiện trong cơn mơ cả hai giống nhau đến từng nét ấy vậy mà bao lâu nay tôi không nhận ra mà thật sự ra là tôi cố lừa dối bản thân của mình để không nhận ra thì đúng hơn tôi phải làm sao để đối diện với nỗi đau tột cùng này chứ có lẽ chỉ có cái chết mới giải quyết được mọi đau khổ a liên à kiếp này anh nợ em một lời xin lỗi Con nợ cha mẹ một sự hiếu thảo, Tiểu mã Ta nợ con một cuộc đời tử tế Khép lại Nguyễn Nhật Ký Khóe mắt của tiểu mã cũng đã ướt đẫm rồi Hóa cha mẹ mình không phải bỏ nhà theo trai Mình cũng không phải cháu ruột của ông bà Tiểu mã chạy ra sau vườn Dùng hết sức lực, sới tất cả chậu cây lên Để tìm phần thi thể còn sót lại của mẹ Sới hầu hết các chậu nhưng vẫn không thấy Tiểu mã mệt mỏi nằm lăn ra đất Khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ Chỉ còn mỗi chậu cây sống đời to đùng Nằm lạc loài giữa góc vườn Bên trên là những bông hoa sống đời đỏ trực Nở trộn sắc hương Chính tay tiểu mã đã cấm lấy những cây sống đời con vào cái chậu này tiểu mã chậm chậm bước lại nhẹ nhàng bới đất xung quanh bụi cây lên tận đáy chậu tay cậu chạm phải một cái bao ni lông đen đã rách bươm khẽ chạm vào một cái gì đó cưng cứng tiểu mã hồi hộp môi lên thì quả thật chính là một chiếc sọ người tiểu mã bật khóc lớn phía sau ông bà nội vừa lúc đi ra thấy cháu vừa ôm chiếc sọ người vừa khóc nức nở thì cũng đã hiểu ra rằng sự việc không còn giấu được nữa tiểu mã sau đó trữ một bức di ảnh của mẹ rồi đặt nó trước chậu cây sống đời giống như một ngôi mộ thu nhỏ hữu tro cốt của cha tiểu mã cũng chôn trong chậu cây giống y như mẹ đặt cho hai người nằm cạnh nhau bấy lâu nay mẹ vẫn sống bên cạnh vẫn chăm sóc cho tiểu mã bằng một cách lặng lẽ âm thầm mà thôi đêm hôm ấy một cơn mưa đêm tầm tã cả thành phố thoảng một mùi hương của mưa của những thứ nhỏ nhặt đang chìm trong mưa toát lên nét đặc trưng vốn có chỉ cần đưa tay ra bên ngoài chỉ cần ngước lên bầu trời xám xịt kia là có thể cảm nhận được giọt tí tách đang rơi rớt xuống mắt mi xuống vai xuống làn tóc mềm xuống đất khô hòa lẫn bao nhiêu nỗi niềm khó tả tan cả vào trong không khí sài gòn như trầm mặc hẳn đi không khí lạnh lạnh bao trùm lấy mọi nơi, len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. Thứ cảm xúc ấy đã ăn sâu vào tâm hồn của Tiểu Mã, khiến cho anh nôn nao đến mất ngủ đi. Tiếng đồng hồ tích tắc gõ trong đêm vắng. Tiểu Mã ngước nhìn, đã ba giờ sáng rồi sao? Cậu ưỡi oải vươn vai, duỗi thẳng hai chân, rồi lại xoay người, mắt liêm diêm định chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mỏi mệt bên hiên cửa sổ ngoài kia dưới ánh đèn le lối của nhà hàng xóm tiểu mã thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc ngang vai mình mặc một chiếc sườn xám màu đỏ bằng gấm thêu dài đến chấm gối tóc búi gọn gàng gương mặt hồng hào nở một nụ cười nhìn cậu là mẹ đúng là mẹ rồi tiểu mã mừng trở nhận ra người mẹ của mình Qua bức hình được xem trước đó Lúc đó anh tìm thấy trong những di vật mà cha đã để lại Tuy không được gần mẹ từ bé song thứ tình cảm thiên liêng ấy vẫn tồn tại sâu sắc trong người anh Lúc này, sống mũi anh bất giác cay cay Khóe mắt lại tuôn trào một dòng nước ấm Người mẹ bên ngoài hiên vẫn lặng nhìn tiểu mã Anh tuy mừng trở muốn chạy lại Nhưng không dám Anh biết mẹ bây giờ chỉ là một hồn ma anh sợ khi mình mở cánh cửa sổ ra thì bà sẽ biến mất cổ họng như nghẹn lại bao nhiêu tình cảm bao nhiêu điều muốn nói lại chẳng thể tỏ bại a liên đứng bên ngoài nhìn con uất ức bao lâu như được giải thoát hồn a liên nhẹ nhàng toát lên một vận sáng ấm áp Khóe môi cong cong giọng thanh thoát hòa lẫn tiếng mưa triều mến và nói con trai yêu châu Mẹ bây giờ chỉ là một hồn ma, Mất vượng ở dương gian bấy lâu nay chỉ chờ ngày hôm nay được gặp con Lúc này tiểu mã mới nói được Anh nói Sao bấy lâu nay mẹ, mẹ hiện về thăm con Ánh mắt A Liên chật trùng xuống Cha con khi ấy Đã yểm lên góc cây Nơi chôn cái đầu của mẹ một loại bùa Thứ bùa ấy khiến mẹ chỉ có thể nhìn thấy con Chứ không thể lại gần Hay hiện về trong mơ cho con thấy được Chính vì thế mà mẹ vất vưởng ở nơi này từng ấy năm Dù tình chính tay con đã làm đổ vỡ chậu cây bị ếm Lúc ấy con không để ý Rồi lại xới đất chôn mẹ vào chậu cây khác cuối vườn con hồn của mẹ được giải thoát Nên mới Nên mẹ mới tìm về báo thù cha Có đúng hay không Ông ta đáng bị như vậy Mẹ không có lỗi gì với cha của con hết Ánh mắt A Liên Nhìn sâu vào mắt tiểu mã Cô lại nói Bây giờ gặp được con rồi mẹ mới an lòng Con trai mẹ tương lai Sẽ gặp được cả phút lẫn hòa Mẹ không thể nói hết cho biết được Nhưng con phải nhớ Nhất định phải sống ngay thẳng Là một người tốt Thì mọi chuyện đều sẽ theo ý con Con nhớ lấy Tiểu mã khóc thúc thích như một đứa trẻ Anh muốn ôm lấy mẹ Nhưng không thể được Nhìn thấy hình ảnh của mẹ trước mắt Đang dần mờ đi Anh nói có nguyện vẫn sẽ làm cốt của mẹ cảm ơn mẹ tiểu mã đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định sẽ không tìm cha ruột của mình là trần bình công lao dưỡng dục của ba và ông bà nội không cho phép tiểu mã làm điều đó mà nếu tìm đến hắn có nhận mình là con hay không tiểu mã băn khoăn khiến cho anh mất ăn mất ngủ sụt hẳn mấy cân gương mặt hốc hác không cần biết cha ruột là ai giàu có hay nghèo đói thì tiểu mã cũng không quan tâm anh chỉ có ông bà nội mà thôi Mãi đến khi Tiểu Mã tròn 20, thì ông nội đột ngột qua đời. Tiểu Mã đành dẹp luôn cái gánh mì kéo của ông, chỉ tập trung bán ở tiệm cùng bà nội. Cuộc sống có thể nói là đủ cho hai bà cháu sống qua ngày. Món mì kéo của ông bà Tiểu Mã đã khá nổi tiếng ở chợ lớn lúc bấy giờ. Trước lúc lâm chung, ông cũng kịp để lại bí quyết nấu nước dùng cho Tiểu Mã. Nhưng khác với người cha không cùng huyết thống là tá trị. Chỉ biết đánh đấm dùng bạo lực để kiếm tiền Tiểu mã là một thanh niên có đầu óc kinh doanh Dù chỉ mới tuổi đôi mươi Nhận thấy Sài Gòn hoa lệ mỗi lúc một phát triển Vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông Ẩm thực nơi đây là sự giao thoa, chắc lọc Tiếp thu của nhiều nền văn hóa từ Đông sang Tây Để rồi tích tụ thành một nét đặc trưng rất riêng cho mình Ẩm thực Sài Gòn lúc này cũng được đón nhận nhiều dòng chảy văn hóa khác nhau Khi mà chất lượng cuộc sống đang dần cải thiện, nhu cầu ăn uống của người Sài Gòn ngày một cao. Những nhà hàng Á-Âu thay phiên nhau mọc lên như nấm. Đặc biệt nhất vẫn là nhà hàng của những người Hoa. Để nói về ẩm thực Trung Hoa, ngoài những món ăn mang đậm nét đặc trưng văn hóa của người Hoa ra, cũng phải kể đến những địa điểm mang những nét truyền thống trong ẩm thực Trung Quốc. Như người ta ví món ăn của Giang Tô, Chiếc Giang, có khác nào một mỹ nhân? Giang Nam thanh tú, món ăn của Sơn Đông An Huy thì là một trang nam nhi một mặt, chất phác. Món ăn của Quảng Đông Phúc Kiến thì nhã nhặn như vị công tử Phong Lưu. Còn món ăn của tứ xuyên Hồ Nam chẳng khác nào một vị danh sĩ tài ba. Món ăn tứ xuyên có lịch sử lâu dài, hương vị độc đáo và được phổ biến rộng rãi nhất trong và ngoài nước. Tiểu mã theo sư phụ học nghề được 2 năm Thì nắm rõ hết các bí quyết nấu ăn ngon Không chịu cảnh làm thuê mãi cho chủ nhà hàng Tiểu mã tích góp một số tiền Cộng với bán luôn cả căn tiệm nhỏ của bà nội Tiểu mã quyết định mở một nhà hàng tầm trung Lấy tên là Đoàn Viên Ở gần chùa bà Sở dĩ lấy tên là Đoàn Viên Cho ngày xưa ông nội hay nói thế từ này Ông luôn mong ước rằng mỗi khi đi bán về Sẽ thấy được cả gia đình cùng ngồi lại quay quần với nhau, thưởng thức món mì kéo hoặc các món ăn do ông nấu, nên ông thường gọi đó là món mì kéo đoạn viên. Thời gian đầu kinh doanh khá khó khăn vì lượng khách ít ỏi khó có thể cạnh tranh nổi với những nhà hàng khác trong khu vực. Nhất là nhà hàng Trần Ký cách đó một con phố. Trần Ký mở cùng lúc với nhà hàng của Tiểu Mã, nhưng về quy mô thì hơn mọi mặt từ thực đơn các món được nấu bởi những bếp trưởng mời ở bên tàu về cho đến nhân viên phục vụ bàn ghế đều được thiết kế chỉnh chu trái ngược với nhà hàng của tiểu mã đứng bếp chính tiểu mã khi ấy cũng mới chỉ là một đầu bếp mới ra nghề nên chưa có tiếng tăm lắm khách tham quan chủ yếu đến ăn món mì kéo gia truyền của ông nội chứ những món ăn của tiểu mã cũng không có gì nổi bật đã buôn bán ế ẩm Nhà hàng lại còn bị bọn giang hồ bảo kê lầm le miết. Tiểu mã muốn được làm ăn suôn sẻ nên cũng đóng cho bọn chúng một ít. Ngược lại bên phía nhà hàng Trần Ký, nghe nói là do con của một tay đại ca lớn mở ra kinh doanh, nên hoàn toàn không phải lo về việc bảo kê. Có lẽ chính tiểu mã cũng không ngờ rằng, chính bọn đàn em của Trần Ký thường xuyên đến quấy chạy, khiến cho việc kinh doanh của cậu vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn bí bách quá tiểu mã bèn nghĩ ra một cách hạ sách đó là giảm giá đầy táo bạo để cứu vãn tình hình trước cửa nhà hàng cậu sai nhân viên dán một mảnh giấy đỏ lớn để cái tiêu đề ăn một món tặng một món với ý nghĩa rằng vào nhà hàng của chúng tôi ăn một món sẽ được tặng một món ai đến trước sẽ có nhiều ưu đãi hơn ai đến sau sẽ mất cơ hội thưởng thức những món ngon quả nhiên tấm biển gây ra sự chú ý lớn đến thực khách người vì tính tò mò kẻ vì hám lợi lần lượt rủ nhau vào ăn chỉ trong vòng một ngày mà nhà hàng tấp nập người ra vào có bạn gọi hẳn một con vịt quay một đĩa cải xào bà thực khách người việt hỏi nhân viên phục vụ với chất giọng miền tây đặc sệt tôi thấy tấm bảng ghi gọi một món tặng một món ha chị cho tôi một con vịt quay với um, dĩa cải xào xì dầu rồi tôi được tặng món gì cũng được hay sao anh phục vụ sau bao nhiêu ngày ngồi không ngáp trụi rồi lãnh lương bỗng nhiên hôm nay được làm việc thì tôi cười đáp lại <cười> dạ không ạ ví dụ như bà gọi món thịt quay thì nhà hàng sẽ tặng bà thêm món màng thầu chiên ăn kèm còn bà gọi một đĩa cải xào thì sẽ tặng cho bà thêm một đĩa Và thực khách ậu lên một tiếng Cho gật đầu à, <cười> à, vậy cũng được à, Cho tôi yên dậy đi Đó là một trong rất nhiều những thực khách Đã đến ăn trong ngày hôm đó Có người phóng khoáng chấp nhận Với chương trình khuyến mãi của nhà hàng Nhưng cũng có người khó tính cho rằng Nhà hàng dùng chiêu trò để câu khách Qua hai tuần Thì lượng khách cũng dần thưa đi Kế hoạch chữa cháy của tiểu mã thất bại một phần Cũng bởi vì Trần Ký cũng tra cái chương trình y hệt Thế là lượng khách đã ít nhiều bị chia ra Tiểu mã buồn trầu nói với bà nội Cứ như thế này chắc con không trụ nổi của bà Để cứ làm hết sức đi Không có gì phải sợ hết Tiểu mã còn đang là một thanh niên tràn đầy nhựa sống Hâm hở bước vào đời đã bị ăn ngay cú tát nghiệt ngã của cuộc sống. Không quen biết, không ai chống lưng, thì gặp trắc trở là hiển nhiên thôi. Thật may, trong khoảng thời gian ấy, Tiểu Mã vẫn còn chút niềm vui an ủi là có bà nội và Cẩm Vân luôn ở bên cạnh, sẵn sàng cùng anh vượt qua khó khăn. Cẩm Vân sống cùng khu phố với Tiểu Mã, học chung trường người Hoa với cậu. Do quen biết nhau từ bé, nên cả hai rất thân thiết. Trong mắt bà nội, hai người là một cặp thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa hết sức. Bà nội luôn dục tiểu mã cưới vợ, nhưng anh lại cảm thấy bản thân chưa có công danh sự nghiệp. Cứ về sợ Cẩm Vân lại chịu khổ cùng anh, nên cứ dục chặt mãi. Cẩm Vân cũng thích tiểu mã, nên cứ quanh quẩn suốt bên cạnh anh chàng. Cô làm y tá ở một bệnh viện, do tình hình xã hội lúc ấy vẫn còn phức tạp, những vụ đâm chém dành địa bàn của các băng nhóm diễn ra thường xuyên cảm vân lại làm ở khoa cấp cứu nên đôi khi cũng gặp những ca chém nhau đến sức đầu mẹ trắng ban đầu cô thấy hơi e sợ nhưng lâu dần lại thành quen cô lắc đầu ngán ngẩm khi thấy những trường hợp như vậy sống trong khu chợ lớn từ bé cô cũng không lạ gì những việc đó biết tiểu mã đang lo lắng về việc kinh doanh của nhà hàng nên mất ăn mất ngủ Người anh gầy ruột đi Cảm ơn bèn an ủi Anh phải phấn chấn lên chứ Đây chỉ mới là khởi đầu thôi mà Cơm hết vốn rồi Mà để phá sản thì Tiểu mã lại thở dài Điều anh lo lắng dường như gần thành sự thật Khi nhà hàng mỗi lúc một vắng vẻ Khách quen cũng thưa giận Dù món mì kéo gia truyền rất là ngon Tiểu mã vẫn nấu theo công thức của ông nội Nhưng cái cảm giác của thực khách Đối với người nấu đã khác biệt Mặc dù là cùng một công thức mà ra Đó là vấn đề tâm lý của khách hàng Không thể trách tiểu mã được Cảm ơn muốn giúp người yêu lấy lại tinh thần Bèn kéo cậu đứng dậy Rồi nói Đi theo em Đi đâu mới được Bí mật Cứ theo đã Hóa ra cô đưa anh đến trước cổng chùa bà Thiên Hậu Chùa bà Thiên Hậu được biết đến là một trong những nơi thờ tự cổ nhất của người Hoa tại Sài Gòn. Nơi này còn trở thành địa điểm tâm linh có ảnh hưởng lớn tới đời sống, văn hóa của đông đảo người dân đang sinh sống tại đây. Chủ yếu là người Việt gốc Hoa. Khi người Hoa di dân đến Việt Nam, tín ngưỡng thờ bà Thiên Hậu cũng theo đó mà du nhập và nhiều ngôi chùa như vậy được dựng lên. Chùa được xây dựng vào khoảng năm 1760, thế kỷ tám Do một nhóm người Hoa gốc tuệ thành, góp tiền bạc và công sức Sau 261 năm tồn tại, trải qua nhiều lần trùng tu Ngôi chùa vẫn giữ được những đường nét độc đáo Bước vào sẽ ấn tượng ngay với kiến trúc hình ấn Bao gồm tổ hợp bốn gian nhà liên kết với nhau Tạo thành hình một chữ khẩu hoặc là một chữ quốc Tiền điện Chùa Bà Thiên Hậu có đặt một bàn thờ Phúc Đức Chánh Thần ở bên phải đồng thời bàn thờ môn quan vương tả được bố trí ở bên trái, còn có các bia đá ghi lại truyền thuyết về thiên hậu thánh mẫu cùng những bức tranh vẽ bà đang hiển linh trên sóng nước. Gian giữa thờ thiên hậu thánh mẫu, tạc từ một khối gỗ cổ cao một mét. Kim hoa nương nương được thờ bên phải, long mẫu nương nương thờ bên trái. Hai gian phụ được đặt các tượng thờ quan thánh, địa tạng, thần tài tất cả các pho tượng đều được khoác áo thiêu lộng lẫy. sau khi cả hai tấp nhang một lượt rồi, cẩm vân mới kéo tiểu mã lại trước điện chánh mẫu mà xin xăm tay cầm que nhang, tiểu mã làm trầm khấn vái. Tính danh còn là đi tiểu mã, sinh ngày năm tháng sáu, tuổi sụ hôm nay là ngày mùng mười tháng chạp, lúc ba giờ mười lăm phút. kim nhân vì hữu cầu tài, hôn nhân. Quy nghi bị quyết, cầu tự tâm thành, ý ưu nhất bách thêm nội, các khung hòa phúc, thành bài hung vong, báo ứng phần mình, cấp cấp như lực định. Sau đó Tiểu Mã lắc mạnh hữu cao, trôi ra một thanh tre có quẻ số. Tiểu Mã đem nó đi lại bàn, rồi đọc lời giải. Sau khi đọc xong ý nghĩa của quẻ xăm, cả hai thẫn thờ nhìn nhau. Quẻ xăm Tiểu Mã sinh được, Vốn là quẻ hà hà Hoa nở gặp gió giông, Trăm việc chẳng ưng lòng hôn nhân không thành tựu Cầu tài lợi đừng mong Nghĩa là người sinh được quẻ xăm này nên cẩn thận Mọi việc đều xấu Tỷ như hàng phu nhân tưng tiêu vườn bông Chẳng về sáng tra Bị gió mưa thổi ngã tơi tả Làm cho mất đi sự hứng thú việc hôn nhân thì chẳng nên tính tháng giêng đến tháng ba còn khá qua đến hạ thì chuyện xấu cầu tài cũng chẳng được toại ý lại trong nhà có người bệnh kỵ nhất là con trưởng nam lục giáp trước gái sau trai lo cầu trời phật thì mới mong hóa lành tiểu mã trầm xuống quả thật quẻ xăm không sai chút nào công việc làm ăn của anh bớt bác thấy rõ cảm vân lại nhẹ nhàng an ủi Um, chuyện làm ăn mà Lúc lên lúc xuống Suy nghĩ tích cực lên tiểu mã Tiểu mã không muốn bạn gái lo lắng Nên cố gắng nở nụ cười trên môi Cả hai chia tay nhau Ở trước cổng chùa Vì Cẩm vân phải đi về trước để kịp ca trực Một mình lê thê Với nỗi lo Tiểu mã bước ra khỏi chùa Ánh mắt đã vô tình thấy một lão thầy bối Trông rất lạ Đầu lão ta cạo trọc lóc Đội một chiếc mũ đen mình mặc một chiếc áo vải loang đen đã cũ mèm đang ngồi xổm trên một chiếc chiếu phía bên hông cổng chùa nhìn sơ qua thì có vẻ lão ta cũng là người tàu lão thầy bối đeo một cặp kính đen gọng tròn khiến cho người đi viếng chùa nghĩ rằng lão là người mù. tiểu mã thoạt đầu cũng nghĩ như vậy nhưng đến lúc đi dạo đã thấy lão đến khi ra về cũng thấy lão hướng đầu về phía mình thì cậu lấy làm lạ Tiểu mã thấy ông ta nhìn mình một cách lộ liễu như vậy Thì mới thắc mắc hỏi Đạo thầy bối à Tôi hỏi cái này nếu mà có gì xúc phạm Xin là bỏ qua cho anh Lão Đạo thầy bối cũng đáp lại Bằng cái giọng lơ lớ Nửa miền Bắc nửa ba tạo Ờ Được cậu cứ hỏi đi Tôi xem bối mà Có thật là Đạo không thấy gì không <cười> Ôi trời Sao cậu lại hổ như vậy Tôi để ý lão từ lúc giàu Đâu cứ nhìn theo tôi Đến lúc tôi đi ra cũng vậy Tôi đoán có lẽ lão không hẳn là Không thấy tôi Có đúng không Ờ cậu tình ý lắm lắm Đúng vậy Quả thật tôi đâu có mụ Mắt tôi sáng lắm chứ. Nhưng tâm tôi lại muốn tôi mụ Ờ Tại sao <cười> trời cao thiên phú cho tôi có được khả năng bối toán chỉ cần nhìn tướng mạo của một người tôi có thể đoán được vận mệnh tương lai hung ác của người đó như thế nào đó vậy sao đó làm tôi tò mò quá nhưng mà không phải ai tôi cũng có thể nói ra được đó là thiên cơ bất khả lộ nếu tôi nói ra hung kiếp của người đó tức là phạm mệnh trời Ác sẽ bị trời phạt Nhưng mà bắt tôi thấy người sắp gặp quả sát thân mà không cứu Thì lương tâm tôi không cho phép Vì vậy tôi muốn mắt mình mù đi Tâm tôi vô tình Để không phải thấy những chuyện dương gian lầm than nữa Tiểu mã nghe vậy Thì bật cười tỏ vẻ không tin Anh nói <cười> Thế lão đón xem ngày mai tôi sẽ như thế nào Lão thầy bối ngước nhìn tiểu mã Rồi lẩm bẩm thấy lâu tiểu mã lại cười cợt nói sao lại thiên cơ bất khả lộ hả lão không bố ra được thì sao lão thầy bố vẫn giữ nét mặt bình thản trước sự khiêu khích của tiểu mã tôi đã đoán được từ lúc cậu bước vào miếu rồi thế nên tôi mới nhìn theo cậu được thế thì lão nói thử xem khi nãy tôi có xin quẻ xong lão nói được ý của quẻ thì tôi cho lão hẳn số tiền này Tiểu mã móc trong ví ra, môi một sắp tiền chìa ra trước mặt lão thầy bối. Lão ta vẫn cười nhạt, ngó lơ sắp tiền mà nói. <cười> Dĩ nhiên ngày mai của cậu tôi thừa khả năng đoán được. Nhưng tương lai xa hơn của cậu, thì tôi không thể nói trước được với cậu. Thế thì lão cứ nói thử xem, ngày mai của tôi như thế nào? Ngày mai của cậu sẽ là ngày xích khẩu. Tức là ngày hung Nên đề phòng miệng lưỡi Mâu thuẫn hay là tranh cãi Ngày này là ngày xấu Mưu sự khó thành Dễ dẫn đến nội bộ Xảy ra cả giả thị phi Mâu thuẫn Làm ơn nên quán Hoặc là khẩu thiệt Kẻ gian mưu hại Tài giận hại mình Tương lai hùng kiếp Xích khẩu là quả bần cùng Sinh ra khẩu thiệt Bàn cùng thị phi. Chẳng thời mất của nó khi không thì cho cắn phân ly vợ chồng. Tiếu mã nghĩ thầm trong bụng. Mẹ kiếp chưa đủ số quẩy hay sao? Toàn gặp hòa tự miệng mà thôi. Lão thầy bố lại nói <cười> Sao? Có đúng với quẹ xăm của cậu hay không? À, nhưng mà tôi không tin hôm nay á À xui, ngày mai lại xui tiếp đâu Thôi, coi như tôi gửi lão số tiền này Xem như tiền công xem bố của lão Tôi phải về đây Nói xong, tiểu mã đặt sắp tiền xuống chiếc đĩa Đã để trước mặt lão thầy bối rồi quay lưng bỏ đi Lão lại bất ngờ nói với thêm một câu Tôi xem tướng mạo cậu Không phải là kẻ sâu bụng Nên tôi mới nói ngày mai Tốt nhất cậu đừng đến đây Đừng gặp bất kỳ ai Để xem bối cả Tiểu mã khự người lại Lập tức quay lại hỏi Ý, ý lỡ rồi sao Lão thầy bối chỉ phất tay Ai tôi chỉ nói được như thế Còn lại phải tùy thuộc Vào chính bản thân cậu thôi Cậu về đi Biết có cố hỏi Cũng chẳng được gì Tiểu mã nên lủi thủ về nhà Trong đầu vẫn nhớ những câu nói của lậu thầy bối kia Nằm trăng trọc mãi Xoay người qua lại trên chiếc giường sắt cũ kỹ, Kêu lên khen két Cũng làm cho bà nội tỉnh giấc Bà đi vào hỏi Sao giờ này chưa ngủ nữa Mấy giờ rồi Ờ 11 giờ rồi bà Con ngủ ngay mà Cắn ngủ đi Để còn có sức mà đi làm Biết là kinh doanh dạo này khó khăn Ai, tội nghiệp cháu tuổi quá tiểu mã ngồi dậy sợ bà lo lắng nên anh tươi cười cho nói <cười> bà yên tâm đi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi à, hôm nay con đi xin xong đó bà có biết là quẻ gì không à, quẻ gì có tốt không kệ sát tay như sợ bà nội nghe không rõ tiểu mã nói dối với bà rằng là quẻ xăm thường thường đó bà bạn tâm đi ha thôi cũng khuya rồi bà về ngủ đi thức khuya quá không có tốt cho sức khỏe của bà đâu ờ vậy lị cũng ngủ sớm đi Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mã vẫn thức dậy đúng giờ để ra quán chuẩn bị. Mặc dù cơ thể có chút uể oải vì thiếu ngủ, đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Vẫn là những món điểm tâm sáng như màn thầu, điểm sấm, cháo trắng với quậy chiên giòn nóng hổi, được Tiểu Mã chế biến rất thơm ngon. Nhưng thực tế vẫn vậy, khá lư thừa khách, phải nói là không có ai ghé nhà hàng của Tiểu Mã mà dùng bữa sáng. Hai nhân viên sau khi lau sạch bàn ghế Sắp xếp lại chén dĩa Thì không còn việc gì để làm Chúng ngồi mỗi đứa một góc Chờ khách đến để phục vụ như chờ thời Nhìn đến cuối dãy phố Thì thấy trần ký người ra người vào mãi không ngất Chúng nhìn nhau ngán ngẩm Rồi lại chia nhau tra mỗi đứa một góc ngồi Chẳng buồn tra trước để mời cháu khách Mãi đến hơn 7 giờ sáng Thì có một vị khách nữ trung niên Dắt theo một đứa cháu bước vào Đứa nhân viên ngồi gần cửa vội vàng chạy ra phục vụ Mừng trở hỏi <cười> Dạ cho bác Bác cho cháu muốn dùng gì ạ Bà khách trung niên châu mày, Nhìn vào trong thực đơn Rồi đáp à, Cho tôi một phần hát cẩu tôm Tô cháu trắng Với hai ly sữa đồ nành Nhân viên phục vụ ghi lại Rồi vội vã mang cho tiểu mã làm tiểu mã cẩn thận chế biến rồi lắc chuông phục vụ kêu mang ra cho khách nhìn thấy những món ăn đã kêu nóng hôi hổi thơm phức trước mặt bà khách lấy chén múc ra một ít đưa cho đứa cháu cho bà cũng từ từ thưởng thức không khí trong quán có chút khởi sắc khi có tiếng con nít nói cười Cho lại thêm một vài người khách khác vào ăn sáng được ba bốn bàn tiểu mã mừng thầm nghĩ rằng hôm nay đỡ hơn Mỗi khi giờ này vắng tanh Thế mà lão thầy bối nói Hôm nay ngày gì mà xích khẩu Cái gì mà đại hung Toàn là lừa bịp thôi Nghĩa thấy mấy sửng há cạo sắp hết Tiểu mã định gối thêm Thì bên ngoài một tiếng la lớn Khiến cho anh giật mình Tiếng của bà khách dắt theo đứa cháu La lớn Làm cho mấy bạn xung quanh chú ý Cái gì đây Trời ơi Sao mà trong cục há cạo có con rùi to đụng như vậy Bà khách vừa nói vừa kêu nhân viên lại mà chỉ cho xem Mấy người khác cũng hiếu kỳ túm lại xem Thì quả thật trong cục há cảo Có sát một con trùi đen to tướng Bác địa sứ màu trắng Nên con trùi lại càng nổi bật giữa gam màu đó Bà khách nôn hẹ ra chịu khó chịu Đứa nhân viên phục vụ hoảng hồn Không biết xử lý ra sao Cho nên chạy vào gội tiểu mã ra giải quyết Tiểu mã chưa kịp tháo tạp về ra đặt nghe tiếng bà khách hoang oát lên quản lý đâu đầu bếp đâu sao làm ăn mất vệ sinh như thế này bảo sao mà không ế khách mọi người xung quanh sau khi thấy con ruồi cũng ớn lạnh không dám ăn tiếp họ xì xào với nhau Ê trời ơi không biết nãy giờ mình có ăn thứ gì giống như vậy vào trong bụng không nữa bà khách được nước lấn tới tiếp tục la ó biết vậy tôi ăn bên quán trận ký là được rồi Thấy quán kia đông quá sang đây ăn cho mau lẹ Ai dè trời ơi ớn quá Tiểu mã biết không thể thanh minh Bèn mời bà khách vào bên trong Anh cúi đầu xin lỗi Lại không tính tiền bữa ăn Và bồi thường cho bà một số tiền Là sơ xuất của nhà hàng chúng tôi Xin bà đừng làm trùm bèn linh Thu thật quán của cháu đang bình bực vực phá sản Cháu còn Ông bà nội già yếu Phải phụng dưỡng Mất nghề rồi thì biết lấy gì mà nuôi ông bà Bà đại lượng bỏ qua cho Thấy tiểu mã chịu nhận lỗi Lại ăn nói lịch sự Nên bà khách đồng ý Chấp nhận số tiền bồi thường Và hứa không thưa kiện gì Khi không lại mất một số tiền Lại còn mất đi uy tín của nhà hàng Các bạn khác cũng lần lượt tính tiền rồi trở về Ghê quá Mày mốt chắc không dám lại đây ăn nữa Nhà hàng gì mà làm ăn không có vệ sinh gì hết trơn Tiểu mã nghe thấy vậy Thì thất vọng lắm Nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn Anh luôn chuẩn bị rất kỹ càng Tại sao lại có con trùi quái quỷ kia chứ Chẳng lẽ chuyện xui xẻo Cứ liên tục kéo đến hay sao Tìm đến quán nhậu nhỏ Uống cho đến khi ngà ngà say Tiểu mã thất thiểu bước đi Chẳng biết đi đâu Chợt nhớ tới lời lão thầy bói. Chỉ tại lão ta Lời nói xú quẩy của lão ta Phải tìm lão đi tính sổ mới được Hoặc là Nhờ lão hóa giải cái vần xuôi Chứ không thể sống như thế này mãi được Phút giây ấy Tiểu mã lại quên mất lời dặn quan trọng của lão thầy bối rằng hôm nay không được đến chùa Không được xem ai bối toán cả Tiểu mã tìm đến vị trí đã gặp được lão thầy bối hôm qua Nhưng lại không thấy lão đâu Đi một phòng hỏi thăm người qua lại Cũng không ai thấy lão thầy bối ấy Có người nói Ờ tôi biết ông thầy đó Nhưng mà hình như hôm nay ông không có ra đây Sáng giờ tôi đây cũng không gặp ông nữa Cậu đi thử qua bên kia đường Chỗ gốc cây to kia tìm thử xem Tiểu mã thất tiểu quay ra Định đi về Nhưng nghĩ lại đằng nào cũng đã lỡ đến đây rồi Thôi thì vào thắp nhang rồi hẳn về vậy là tiểu mã đi ngược vào bên trong khuôn viên của chùa để thắp nhang lạ thay khi đi vào trong thì chẳng thấy gì nhưng đến khi thắp nhang xong quay ra lại gặp lão thầy bối ngồi ngay trước cổng tiểu mã bực mình nên không để ý mà sấn sộ tới ngài lão kia vừa nói được tới đây anh khận người lại vì người này không phải lão thầy bối hôm qua nhìn thì giống từ cách ăn mặc cho đến dáng người Nhưng khuôn mặt thì không phải Chỉ khác nhau là lão này không mang kính đen Hắn ta có nét mặt hớp sâu trông hơi gian xảo Không giống với lão thầy bố hôm qua Lão thầy bố hôm qua tuy nhìn khắc khổ Nhưng nhân dạng trông có vẻ hiền hậu hơn Biết đã nhận lầm người Tiểu mã chưa kịp phản ứng Thì lão thầy hỏi Có việc gì? Cậu muốn xem một quẻ hay không? vừa nói lão vừa nhìn gương mặt của tiểu mã cho lẩm bẩm nói thầm cái gì đó mà tiểu mã nghe không rõ được phải mất hơn một phút lão ta lại ngước lên nhìn cậu vẻ mặt lão có chút bất ngờ kèm theo đó là một ánh mắt hết sức lạ lùng lão lại nói tôi nhìn trông cậu đang gặp hạn đó làm gì cũng không suôn sẻ cả tiểu mã trố mắt nói ngay đúng rồi Hôm qua có một ông thầy bối nói y chang như ông gì lão ấy trong cũng giống như ông gì đó Chắc có lẽ người cậu gặp chính là sư huynh của tôi. đó ừ, Chắc là gì Quỳnh ấy đã nói gì chỉ cậu? Tiểu mã không chút nghi ngờ Thuật lại toàn bộ những lời lão thầy bối hôm qua đã nói Quả thật những lời ấy rất là ứng nghiệm Hôm nay thật là một ngày thuộc tệ. Đâu hả Lão có cách nào giúp tôi hóa giải vận hạn hay không Bao nhiêu tiền cũng được Miễn là vận đen đừng ám theo tôi nữa Lão ta chặt lưỡi <cười> Nếu tôi giúp cậu Thì phạm phải tiên quy Ác sẽ gặp họa. Và chính tôi sẽ là người lãnh cái họa Mà cậu sắp sửa gặp phải đó Thì chẳng còn cách nào hay sao <cười> Không phải là không có cách Chỉ là cậu có dám hay không Tâm trí tiểu mã lúc này Chỉ nghĩ đến làm sao để cứu vãn Tình hình kinh doanh đang bếch bát. Làm sao có tiền nuôi bà nội Và cưới Cẩm Vân Nên anh đánh liệu Anh nói Tức tôi chịu Việc gì tôi cũng làm hết Hậu quả như thế nào cũng được Ờ Cậu chắc chứ Chắc chắn miễn lão chịu giúp tôi hóa giải phần điện là được ừ Khá lắm tôi không biết sư huynh của tôi đã nói như thế nào chứ cậu nhưng mà tôi vẫn nhắc nhở cậu rằng giúp cậu thì tôi sẽ giúp nhưng tương lai vận kiếp của cậu còn tùy thuộc vào cậu nữa nếu cậu đủ phút đức để vượt qua thì con đường tiền tài của cậu trông mở còn nếu không thì ắt sẽ khó tránh khỏi nạn tài đó tôi không liên quan gì cả cậu vẫn muốn chứ <cười> muốn tiểu mã trả lời chắc nịch lão thầy tra dấu cho tiểu mã ghé sát tay lại rồi mới nói tôi à, có một bức tượng chuột là linh vật mà sư phụ tôi thỉnh ở bên tàu về đó vừa nói lão vừa lấy trong chiếc túi vải một bức tượng cao ước chừng khoảng một ngang tay một con chuột màu gỗ nâu được chạm khắc rất tinh xảo đôi mắt của nó được vẽ rất chân thực khác với những bức tượng chuột bình thường trên hai mắt của nó có một chấm đen khá là kỳ dị trên mình của nó được khoác một lớp vải có những hoa văn rất chi tiết dưới chân chuột có một đồng xu cũng được chạm khắc bằng gỗ trên mặt bên trái đồng xu có khắc bốn con lông lân quy vụn là bốn linh vật trong phong thủy thuộc bộ tứ linh Quyền năng nổi tiếng trong văn hóa tâm linh Mang nguồn sức mạnh phi thường Biểu tượng cho trời đất Long lân quy phụng ở đây Chính là biểu tượng của sự may mắn và phú quý Đây cũng là câu chúc Được sử dụng phổ biến ngày nay Chúc cho may mắn, công danh, đức độ trường tồn, đắc thọ Mặt còn lại của đồng xu Thì được khắc vòng tròn bác quái Thể hiện hai mặt âm dương hài hòa Theo quan niệm dân gian của người Hoa trong âm dương ngũ hành thì con chuột thuộc hành thủy do đó việc bài tượng chuột phong thủy tại gia sẽ thể hiện mong ước khát vọng có sự bắt đầu mới và sự phát triển trường tồn bền vững dựa vào những đặc tính nổi bật của loài chuột mà quan niệm dân gian người hoa cho rằng việc chế tác tượng chuột phong thủy để sắp đặt trong ngôi nhà sẽ có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho người tuổi tý mà cho tất cả mọi người đó là biểu tượng cầu mong phúc lộc tài luôn tràn trề dư dả nên trong phong thủy nếu biết đặt tượng chuột đúng vị trí huyệt tài lộc trong nhà sẽ giúp gia chủ và các thành viên trong gia đình được nhiều may mắn nhiều tiền của làm ăn phát đạt khá giả bởi lẽ chuột là con vật tuy nhỏ bé nhưng lại đứng đầu trong bộ mười hai con giáp là biểu tượng của sự nhanh nhẹn tinh ranh thông minh nhạy bén Linh hoạt, giỏi kiếm ăn Biết thừa cơ ứng biến Tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động Chính nhờ những đặc tính ấy Nên trong phong thủy Tượng linh vật chuột từ xưa tới nay Được cho rằng Có khả năng đối phó khéo léo Với bất cứ tình huống nào trong cuộc sống và công việc Tránh bị mắc bẫy của kẻ tiểu nhân Với những kế gian Luôn dàn mắt xung quanh Ngoài ra tượng chuột phong thủy Còn có khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống Theo hướng phát triển tích cực Hạnh phúc, có thể đặt trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng Giúp giữ vững và tăng thêm tình cảm mặn nồng, mỹ mãn sinh con đàn cháu đóng Tiểu mã ngắm bức tượng con chuột thì e ngại nói với lão thầy um, Bức tượng bình thường như thế này, mà lão làm cho dễ nghiêm trọng quá Ngoài chợ bán đầy kia kìa Nè, nếu nói giống những bức tượng bán ngoài chợ thì nói làm gì đây là chuột tinh được sư phụ tôi thỉnh từ một ngọn núi sâu tận ở bên tàu về đã nuôi rất lâu rồi đó nhìn ngó xung quanh rồi kéo tay tiểu mã lại gần lão lại thì thào con chuột này không phải là bình thường nếu mỗi ngày cậu cho nó uống một chút máu tươi nó sẽ giúp cậu chiêu tại đôi vận đó Tiểu mã giật mình hỏi lại Bằng giọng đầy thắc mắc M Máu Mà máu gì mới được chứ Chẳng lẽ là máu Tiểu mã bỏ lửng câu nói Lão thầy bối khoát tay ra hiệu không phải Không phải Chỉ là máu động vật thôi Có thể là của heo, gà, chó Thậm chí là mèo cũng được Hoặc chính là máu của đồng loại nó Máu chuột được. Uh. Tiểu Mã thở phào ra, cứ tưởng là máu người thì thật sự không biết phải lấy ở đâu ra cho nó uống mỗi ngày. Đang suy nghĩ thì giọng của lão thầy bối lại tiểu thào bên tai. Nếu cậu nuôi nó tốt, cung cấp máu cho nó mỗi ngày, thì linh vật này sẽ giúp cậu chiêu tài lộc, câu gì được nấy. Thậm chí cậu muốn kẻ cậu ghét thần bại danh liệt nó cũng sẽ giúp cho cậu chỉ cần cậu cho nó uống máu của người đó nhưng mà bất ngờ lão nhấn mạnh gằn giọng khiến cho tiểu mã phải suy nghĩ lại nếu cậu cho nó uống máu người hay chính máu của cậu thì nó sẽ giết cậu ngay lập tức đó à, nếu nếu lỡ nó uống phải máu người Thì, thì có cách nào khiến cho nó dừng lại hay không? <cười> thì thường loài chuột người ta muốn nó chết Người ta làm cách nào Thì cậu cứ làm y như vậy Nghĩa là sao tôi không hiểu? Lão thầy bối vừa thu dọn mọi thứ Vừa lại nói Tôi chỉ nói như vậy thôi Cậu tự mà suy nghĩ đi Nếu muốn thảnh tượng chuột tinh về Thì tôi biếu cho cậu còn nếu cậu không dám thì tôi sẽ tìm người khác có duyên hơn tiểu mã đắn đo suy nghĩ một hồi anh nghĩ đằng nào mình cũng đang khó khăn phá sản thì cũng chết đói cũng không cưới được cẩm vân thôi thì làm liều đi vậy thì cứ tỉnh về trước khi nào làm ăn cấm khá hơn thì tính tiếp nghĩ vậy tiểu mã nói với lão thầy bối. tôi tôi thỉnh xin lão cho tôi đi bao nhiêu tôi cũng xin thỉnh vậy Được, vậy từ bây giờ nó là của cậu Hãy nhớ kỹ những lời tôi nói Nếu không hậu quả sẽ khó lượng đó. Tiểu mã vẫn phải đưa tiền cho lão thầy Mặc dù lúc nãy lão nói biếu không cho anh Tay trung trung đón nhận lấy bức tượng Tiểu mã không giấu được sự vui mừng Pha lẫn một chút lo sợ Mừng thầm vì ít nhất có được chút hy vọng đổi vận Thoát kiếp nghèo khó Mặt khác anh lo sợ, vì theo những gì lão thầy bố kia nói, thì nuôi linh vật chuột cũng giống như nuôi một con thú dữ bên người. Nếu sơ xuất, có thể bị nó ăn thịt như chơi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Bức tượng chiêu tài, một sáng tác mới của Sư An xin hẹn gặp lại quý tín giả vào tối ngày mai với phần hai cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé chúc quý tín giả một đêm ngon giấc